Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không đọc được thì không ngại Ví như là cả người chết cũng đọc được Về phần đời dài đẳng đẳng tiếp theo Chắc bản thân của mình sẽ khó được yên Dẫu sao thì cũng chỉ là câu chuyện Kể ra góp vui với mọi người Còn như là không vui nữa thì cũng chịu mà thôi